Chương các quốc cát. nỉ làng gia dạ tề tụ làng cát. xem ra ú c đ ả o kế hoạch là rất thành công a ba người bọn họ bên trong chỉ đạo lao sư cổ nổ hạ thượng nhẫn luôn luôn tương đối trầm mặc ít nói ạp d ẻ m xì bị mở miệng nói ú c đ ả o kế hoạch ngoại trừ ụ chỉ hạ ít chĩa ở ngoài mặt khác hai cái hạ nhẫn cũng chỉ là nghe nói qua dịch thần nói ra để xa ẩn nhanh chóng phát triển lớn mạnh ba đại kế hoa nhưng cụ thể là cái gì mới là hạ nhẫn bọn họ cũng không quá rõ ràng xa ẩn ba đại kế hoa là do dịch thần nói ra trong đó là tối trọng yếu chính là ước đ ả o kế hoạch trước mắt làng cắt từ hoang vắng trở nên lục thụ thành ấm sống già thành đại ca chính là ước đ ả o kế hoạch thành công trực tiếp nhất thể hiện ưu trị hạ ít chia mở miệng nói dịch thần áp rẻm xì bị thấp giọng kể tên này bên người ba cái cổ nổ hạ hạ nhẫn đều trầm m ặ t xuống coi như bọn họ chỉ là hạ nhẫn cũng sâu đậm cảm nhận được dịch thần tên này dịch thần cái này nhân loại đối với cổ nổ hạ có bao nhiêu lực c h ấ n n hiếp nghe nói hắn mới mười vài tuổi so với mỹ nạ tổ đại nhân tuổi trẻ rất nhiều h i u gạ đoa nở tàng nói rằng hắn là c u n g ít chia đồng bạn đồng thời cũng là một thời đại thiên tài chỉ bất quá quang mang bị ủ trì hạ ít chia che giấu các ngươi xem vân nhẫn nham nhẫn cùng vụ nhẫn người đều tới đều là cổ nổ hạ nỉ dạ bất quá lại xuất thân thông thường xì giả nù tá điển chỉ vào phía sau hai trăm năm mươi ba phương áp dẻm xì bị đám người xoay người sang chỗ khác thấy được bất đồng trang phục mang theo bất đồng hộ ngạch vân nhẫn các lộ ủy trừ hạ nhẫn đều là mỗi người nhẫn thôn thế hệ trẻ ưu tú hạ nhẫn u c h í hạ ít chĩa nói rằng hiển nhiên hắn đối với các quốc gia n h ỉ dạ là rất chú ý lúc này đầy xa ẩn cử hành trung nhận sát hoạch là khó được đại vũ đài tham gia lúc này đây thi người có một lần hành động dương danh nhận giới cơ hội bọn họ hoặc chúng ta đều là mang theo nào đó rồi lại tương đồng mục đích mà đến áp d ẻ m si bị nói bỗng nhiên trở nên có điểm đứt quãng ba người đều không hiểu nhìn áp d ẻ m si bị lại phát hiện áp d ẻ m si bị căn bản không xem bọn họ ngược lại là nhìn về phía bên trái đường phố ít chứa ba người theo áp d ẻ m si bị ánh mắt nhìn đi qua ba người cả người chấn động thân thể bản năng căng thẳng phóng phật gặp thiên địch tại bọn họ trong tầm mắt có bốn người từ bên trái đường phố đạo nhất đường đi qua đây trong đó hai người hoàn toàn có thể quên nhưng có hai người đặc biệt cầm đầu một cái kia coi như là kiến thức không cao hạ nhẫn đều không thể sơ sót ngược lại như lâm đại địch áp d ẻ m xì、si、bi cơ t h ờ giờ ép thân thời gian tìm không thấy xem ra ngươi chính là sống được cực kỳ làm dịu á dịch thần rất xa liền thấy vài cái áp d ẻ m xì、si、bị đắm người ngươi không giống nhau sao áp d ẻ m xì、si、bị giọng nói bình thản nghe vào không mang theo nửa điểm yên hỏa khí tức nhưng không có một chút tỏ ra yếu kém lúc này đây tới bọn họ là đại biểu cổ nổ hạ mà đến cái gì cũng thua được chính là không thể thua trận khí thế ngược lại dịch thần la không có khả năng tại bọn họ sát hoạch trong lúc đối với bọn họ hạ thủ coi như phải đối phó bọn họ cũng chỉ là để cho mình học sinh đang thi bên trong hạ thủ nếu như đúng như vậy cổ nổ hạ nhì dạ vẫn là chết đạm d ẻ m x í bỉ cũng hiểu được là tài nghệ không bằng người mà thôi nói như vậy có gì phải sợ mấy cái này là của ngươi học sinh sao ủ trí hạ khi ủ g à còn có một cái nhà người thường xuất thân người như vậy tổ hợp cực kỳ phù hợp cổ nổ hạ tác phong ai nhận thức một chút đi mấy cái này cũng đều là của các ngươi cạnh tranh đối thủ đây dịch thần nhìn lướt qua ủ trí hạ ít chĩa ba người đặc biệt ở ủ trí hạ ít chĩa trên người hơi định cách một cái tâm lý thầm nghĩ nếu như làng cắt cũng nhiều vài cái giống như ủ t r ỉ hạ ít trịa người như vậy làng cắt muốn không đồng nhất một mạch xương b á nhận giới cũng khó khăn chỉ tiếc cổ nổ hạ dung người chi số lượng quá kém không công tao đạp ủ chỉ hạ ít trịa nhân tài như vậy xa ẩn tệ ạ gì tệ ạ gì ánh mắt lập tức rơi và o ủ t r ỉ hạ ít trịa trên người không phải mê gái mà là nàng từ ủ t r ỉ hạ ít trịa trên người cảm giác được một loại vượt qua hắn đồng bạn khí thế sa ẩn cản cụ rồ cản cụ rồ ở dịch thần giáo dục bên trên không có giống thì ra vậy có điểm tâm tính không quá quan ánh mắt của hắn bình thản bình tĩnh nhìn chăm chú vào trước mặt ba cái cổ nổ hạ ní ra, không có nửa điểm mắt cao hơn đầu biểu hiện sa ẩn diệp hiên diệp hiên là ba người chi bên trong niên kỷ lớn nhất làm cho cũng là nhất bình thường một cái nhưng hắn thực lực lại tuyệt không yếu bởi vì hắn là diệp thương đệ đệ cổ nổ hạ ủ chi hạ í chia cô nộ hạ hi ủ ga đoan lờ tàng cô nộ hạ xi ra nù ải tá điển u t r ì hạ ít t r ĩ a mấy người cũng không yếu thế nhìn chằm chằm tệ ạ gì đám người ánh mắt va chạm trong lúc đó phóng phật đều bắn ra hoa lửa tới Ảm dẻm xì、si、bị ngơi ư ngược lại là thu vài cái đệ tử giỏi a đáng tiếc nhân tài là rất tốt nhưng bồi dưỡng những người tài giỏi này cái nôi cũng không tốt như vậy dịch thân ánh mắt rơi và ưu t r ì hạ ít t r ĩ a trên người không có nửa điểm khí thế phát ra vẹn vẹn chỉ là tùy ý liếc mắt lại làm cho ưu trí hạ ít chĩa có một loại thái sơn sụp đổ đỉnh một dạng trầm trọng áp lực không biết tiếp theo gặp mặt ngươi chính là không phải cô nổ hạ n í ra để lại một câu nói để ạp dẻm xì、si、bị mấy người khó hiểu lời nói dịch thần liền xoay người ly khai ưu trí hạ ít chĩa sao hy vọng ngươi không thể nhanh như vậy bị loại bỏ rơi nếu không các ngươi cổ nổ hạ cũng quá khiến ta thất vọng tệ ạ gì đ e o một cây cây quạt nhìn lướt qua ủ trì hạ ụy chia sau đó cũng theo l y khai không có ai sẽ cảm thấy nàng tự cao tự đại ngược lại cảm thấy lẽ ra nên như vậy ưu trí hạ ụy chia là ưu tú đặc biệt ở dịch thần mang cho cổ nổ hạ dưới áp lực ủ trì hạ ụy chia so với ban đầu càng thêm tốt nghiệp nhưng so sánh với ở dịch thần dưới sự dạy dô đã bắt đầu tại nhận d ư ớ i bộc u lộ tài năng tệ ạ gì mà nói cũng là có vẻ bình thường không ít Ít trìa. bị người như thế khiêu khích làm sao ngươi không có nửa điểm phản ứng lớn lối như vậy thật là khiến người ta khó chịu khi u g a đ o a n ở tàng nói rằng cửa xạ tranh không có nửa điểm ý nghĩa huống chi nàng có phách lối tiền vốn u chi hạ ít chia bình tinh nói đen nhánh trong ánh mắt đ ỗ n g nhiên lóe lên một đạo hồng quang tệ ạ gì đám người quan sát một cái ngũ đại nhận thôn nhị giả sau đó cũng tới đến rồi xa ẩn sân rộng đang thi phía trước hết t h ể tham gia lúc này đầy thi hạ nhẫn cũng sẽ ở nơi đây tập hợp cực kỳ tưởng các quốc gia nhận thôn nhì dạ đều toàn bộ đến nơi này xác định tất cả mọi người đến đông đủ sau đó từng cái xa nhẫn sử thế giang đem các loại nhì dạ cùng nhau dẫn tới một cái có thể dung nạp tất cả mọi người trong cuộc thi ta là các ngươi trận đầu thi quan chủ khảo diệp thương không để cho những thứ này hạ nhẫn đợi lâu khoảng khắc diệp thương liền đi tới giám thị mặt bàn trước sự xuất hiện của nàng đưa tới không ít hạ nhận xì xào bàn tán hiển nhiên nàng tại nhận giới cũng có rất tốt danh khí đặc biệt ở nữ tính nỉ dạ phương đi hệ n ở càng phải như vậy cầu thạ cầu vỡ tốt